Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không thèm nhăn Một phát đã bay mỹ nữ đến chân trời Rồi sau đó ô yếm ôm hồ sơ nghiền ngẫm Đến tận khuya Nếu đã làm cho người khác Có cảm giác an toàn như vậy Cô là phần từ không sợ lừa Lại còn khách khí cái gì đây nữa chứ Em sẽ không nghĩ đến việc mặt ít vành quần áo như vậy Là có thể đi quyền rũ được tôi chứ Tiêu đại luật sư nhìn cô lạnh lùng mà châm biếm Vậy muốn nhìn tiêu đại luật sư chính xác Là xem bao nhiêu khối thịt mới động dục thì sao? Sợ tâm cười đến ngặt ngào không một chút sợ hãi. Dù sao cũng là do chất lượng quyết định. Ngộ ý là cô chất lượng thịt quá kém, không gây dậy nổi hứng thú của anh. Thế nhưng anh biết bản thân mình chỉ là nói một đường nghĩ một nẻo, Cho nên trong lòng kỳ thật đã bắt đầu yên lặng, ngâm nga chương 16 của luật hình sự. Đoạn đầu tiên, điều thứ 211 là tội vương hại tự tính tự chủ. Chương này gần đây bị tụng đi tụng lại. Đến gần như là thuộc lầu Có khi qua đợt này Anh còn có thể cân nhắc chuyển sang làm mấy vụ án này cũng nên Đúng là quỷ hẹp hòi mà Ngay cả một câu khen ngợi cũng không cho cô Do tâm không thèm so đo với anh Hướng về phía anh là một cái mặt quỷ Trong lòng rất là vui vẻ vội vã đi ra ngoài Dù ra một chút thất bại ngày hôm nay cũng không tính là gì Cô có linh cảm Ngày mai chắc chắn sẽ là ngày đại thắng Tâm tình của Tiêu Hằng Uẩn hôm nay coi như là không tệ lắm vừa mới từ viện kiểm sát trở về, hôm nay tòa án lại xét xử vụ án mà bị cáo là khách hàng của công ty anh đã bị tạm giam cách ly hơn một tháng nay cuối cùng cũng có thể xin bảo lãnh cho tại ngoại. Chỉ cần vụ án tiến hành thuận lợi, không có một luật sư nào tâm tình lại không tốt cả. Nhưng mà tình huống có thể khiến tâm trạng tốt vù một cái biến mất giống như lúc này, chỉ sợ là không nhiều lắm. Khi tiêu hằng ẩn bước vào công ty, thì cũng là giờ nghỉ trưa, văn phòng chống công im phắt. Trợ lý cũng đều ra ngoài đi ăn cơm hết. Anh đặt cặp tài liệu xuống, tính đi tới phòng nước tự pha một tách cà phê. Chân còn chưa đạp vào ngưỡng cửa thì một giọng nói quen thuộc cất lên đã làm anh cận lại. Ừ, là vì mùa hè nên em cũng không thích mặc áo ngắn tay à? Cái giọng nói ngọt ngào chết người không cần đền miệng này khiến trong đầu anh rất nhanh hiện lên một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Không phải là cô đó chứ. Mày kiếm thoáng nhếch lên rồi lại nhíu lại. Ai, thật là đáng thương mà. Tiếp theo là giọng nói của Tiểu Hải, trợ lý pháp luật vang lên. Giọng giọng điệu phát huy sự đồng tình và cảm thông vô hẳn. Giờ tầm hoàn, Tiểu Đại ca thương. Đây không phải là giọng điệu của Tiểu Dâm Tạc sao, chờ một chút là sơ tâm ư. Màu dừng tay lại. Âm lượng không thể khống chế từ trong miệng của quý công tử, mất bình tĩnh, tào nhã nhất, nhẹ nhàng nhất công ty này tuân ra. Còn sắc mặt của Tiêu Hằng Ẩn thì ưu ám, sát ký rất là nặng xuất hiện ở cửa. Dâm tạc đại nhân sừng rốt, bàn tay ma quỷ cứng ngắt, lại cách chừng 0,00 mi cm hướng về phía trên đầu của mỹ nữ. Hơn nữa còn cùng với tiểu hại trận mắt há mồm đỡ ra như là một bức tượng thành hóa. Đây không phải là tiêu luật sư thường ngày nhá Tiêu luật sư, anh đã trở về rồi. Giờ tầm là người duy nhất tránh được vận mệnh hóa đá, quay đầu nở ra một nụ cười tươi tắn ngọt ngào như mật, ngành đón đại thắng của ngày hôm nay. Em đến đây làm cái gì hả? Tiêu Hằng ẩn một tay để bàn tay ma quỷ đang định hạ xuống đỉnh đầu của cô ra, dáng người cao ngất, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu đang trưng ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn kia. Đi làm à? Cô nói rất là tự nhiên. Tiêu Hải, cho dù hỏi cô có một trăm lần, chắc chắn cũng không tìm được đáp án, nên Tiêu Hằng ẩn đơn giản đem tầm mắt lạnh lùng hướng về phía quả hồng mềm nhất ở đây. Dạ, cái này chuyện đó là giờ tâm là trợ lý mới tới à? Tiểu Hải tự dưng là quà hồng mềm không sợ chết mà cẩn thận trả lời là ai nhận vào. Tiểu Hoàng Ân tiếng nói trầm ổn mang mười phần quyết đoán, còn người đèn lại đánh giá quần áo của ai đó đang mặc ở trên người là một bộ đồ cộc tay, cổ áo màu tím nhạt phẳng phiu. Người nào đó không phải là vừa mới nói mùa hè không thích mặc ngắn tay sao? đúng là tiểu lừa đảo. Ánh mắt không hờn giận lại càng lạnh đến đáng sợ là mình nhận vào hiếm khi thấy được cái người đang chăm chỉ với công việc bên ngoài kia cảm thấy hứng thú với mấy việc này như vậy. Tiêu luật sư rất thích thú cười trên nỗi đau của người khác yên tâm đi em ấy vào bằng thực lực. Chưa tuyệt đối không phải em ấy là vì ở chung với cậu đâu ở chung ư tiêu hoàng ẩn nhất thời không thể tiêu hóa khái niệm này không ở chung thì là cái gì địa chỉ liên lạc em ấy điền trên đơn xin nghỉ việc cũng vừa vặn là ở chung một chỗ với cậu. Tiêu luật sư hàm ý sâu xa tiếp tục nói nhưng mà tiêu luật sư à Cậu cứ yên tâm đi, mọi người đều hiểu tình huống đặc biệt của hai người rồi. Dù sao em ấy cũng là muội muội cùng trường nhiều năm với cậu, lại còn có quan hệ ngày xưa với cậu, gặp đại nạn đến đây tìm cậu nương tựa, chúng tôi cũng có thể cảm thông được nha. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net